chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là quyết đấu đỉnh phong thì báo cáo với anh em là do gần đây nó đang có cái dịch cúm mà trong nhà mình đã có mấy người bị mình thì nó chưa bị nhưng mà khả năng là mình cũng bị cái không khí lạnh khô nó làm cho cổ họng nó hơi có chút vấn đề cho nên là trong quá trình đọc nó sẽ hơi hay ho một tí nên là anh em thông cảm một tí nhá Ở phần trước thì chúng ta đã biết ban đầu và Hứa Thanh không có dự định can dự vào cái chuyện của đại hoàng tử có thỏa thuận với à, gọi là con của Minh Nam Vương. Thế nhưng sau khi nghe là vì mình đã tiêu diệt à, gọi là tộc nhân của Viêm Nguyệt mà đối phương hành hạ cái đám người đại hoàng tử thì Hứa Thanh đã quyết định can dự vào và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem quyết chiến đỉnh phong là gì. Đây rồi Những nơi hứa thanh đi qua Hư vô nổ vang Thiên địa cũng bị lay động theo Càng có mấy trăm vạn hồn ti bộc phát Từ trên người hứa thanh Theo hứa thanh một đường tới gần Một đường khí thế đẩy lên hồi, Hồn ti hội tụ lại với nhau Tình linh tạo thành hình thái thần linh thứ nhất Khí thức quán tăng vọt lên Đã có thể so với quy hư nhất dai Lúc này gió dục mây vẩn Nhưng còn chưa kết thúc Sau một khắc trên cơ sở của hình thái thần linh thứ nhất, hồn ti nhúc nhích, hình thái thần linh thứ hai bỗng nhiên hiện ra, ký thức lần nữa bộc phát có thể so với quy hư nhị dài, ký quán trường hồng. Tiếp theo khi mà tất cả hồn ti hội tụ lại, hình thái thần linh thứ ba cũng xuất hiện, chiến lực có thể so với quy hư tam dài, chấn áp bát vương. Từ xa nhìn lại, thân ảnh cao lớn dữ tợn, áo tràng huyết sắc, còn có cả xương cốt thủy tinh với vô số tơ máu ngoài thân thể. kiến chúa hứa thanh giờ khắc này như một vị ma thần phủ xuống, ở sau lưng càng là bốc lên tử nguyệt hư ảo, mà phía trên tử nguyệt còn có nhật quỹ hình thành chậm rãi chuyển động. Hứa thành trực tiếp lấy ra một khối máu thịt xích mẫu không chút do dự mà nuốt vào, máu thịt bùng nổ trong cơ thể hắn, hình thái thần linh cũng nổ vang, tạo hình. Lại có chút tương tự cùng với xích mẫu, nếu cẩn thận quan sát, thậm chí có một chút cảm giác như là lý tự hóa, khí thức lần nữa đẩy lên, đạt tới quy hư tứ dài, bản thiên tế địa, đây mới là chiến lực mạnh nhất lúc này của hứa thanh. ở trước cốt lòng thân sắc của mấy trăm nhân tộc biến hóa có người trong lúc mơ hồ thấy rõ bộ dáng hứa thanh trong hình thái thần linh nội tâm dấy lên gợn sóng cực lớn nhất là đại hoàng tử sau khi nhìn thấy người đến đúng là hứa thanh tâm thần của gã cũng chấn động gã chưa từng quen biết hứa thanh chỉ mấy lần nhìn thấy từ xa xa nhưng gã tự nhiên biết rõ thân phận của hứa thanh cũng hiểu sứ mạng lần này của hứa thanh cho nên đối với việc hứa thanh xuất viện ở viêm nguyệt huyền thiên tộc gã vô cùng chấn động Tiếp theo là lo lắng, vừa muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng vào lúc này vô số cây roi xuất hiện bốn phía quanh đám người nhân tộc, lập tức quấn quanh trên người họ, phong ấn miệng và thần trí của bọn họ, bao gồm hết thảy phương thức truyền tin. Sau đó là một tiếng cười, truyền ra từ trong cái xương đầu rồng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của Minh Nam Thế Tử trong đó tan biến, lúc xuất hiện thì đã ở bên ngoài. Nhìn hứa thanh từ xa cấp tốc tới gần, trong mắt gã lộ ra một tia hứng thú. Vậy mà lại thực sự đến, rõ ràng còn có biến hóa như vậy. Thú vị, thú vị đây. Nguyên bản ta cũng lười quan tâm tới thiên kiêu nhân tộc thổ tả khí gió gì đó. Nhưng mà có thể giết chóc đông đảo, đồng tộc của ta lại có loại thần thông như thế. Mặc kệ là người kéo xe cho ta, hay là cự tuyệt, sau đó bị cắt đầu treo ở trước xe, đều có thể miễn cưỡng coi như một vật trang trí. Trong lúc nói chuyện mình làm Thế Tử bước ra một bước, Đi về phía hứa thanh đang bộc phát ra khí thế ngập trời đang lao tới, Thanh thế cũng cực kỳ hiển hách. Hứa thanh tới gần, từ xa nhìn lại giống như một con cự thú, áp bách cả mây đen trên bầu trời, sắc điệu ám trầm, làm cho người ta có một loại dự cảm bất tường. Mà theo bước chân của Minh Nam Thế Tử đạp xuống, dưới màn trời đen như mực. Tầng mây bắt đầu cuộn mình như sóng cả trên hải dương bị cuồng phong phát động, trong đó điện quang lập lòe giống như từng con rắn ngân quang cuồng vũ trong bóng tối, giao thoa tạo thành phủ văn cổ xưa thần bí. Lập tức tiếng sấm ù ù chấn động ở phía chân trời, giống như con cự thú đang giống lên. Cự thú thức tỉnh, một đạo phong bạo to lớn kết nối thiên địa, hình thành bên ngoài thân thể của Minh Nam Thế Tử. cuồng phong như là đao quét sạch bát phương đẩy toác mây mù giấy lên nham thạch nóng chảy tạo thành một làn gió bão bằng lửa ngay cả cốt long cũng bị cuồng phong thổi cho lung lay sắp đổ dường như sau một khắc sẽ bị phòng bạo quét sạch đám tu sĩ nhân tộc càng bị tàn phá bừa bãi trong gió lốc giống như lá cây bị gió cuốn qua ném lên trên rồi lại rơi xuống hình thành nên một mảnh cảnh tượng hỗn loạn không ngừng tung bay tán loạn Về thân ảnh hứa thành tới đến, càng là trọng điểm của mảnh phong bạo này. Khóa miệng mình làm thế tử lộ ra một tia khinh miệt, thân thể ngoài phong bạo trực tiếp quét ngang ra phía ngoài. Hung ma giống như do thiên địa hóa thành, lấy thế dễ như trở bàn tay quét sạch, hung hăng thôn phệ về phía hứa thành. Hình thái thần linh thứ tư của hứa thành đứng mũi chịu sào, trực tiếp va chạm cùng với phong bạo xoắn tới. Thần sắc của đại hoàng tử và nhân tộc còn lại đều biến hóa. Bọn họ từng giao chiến qua Cùng với Minh Nam Thế Tử Biết được chỗ kinh khủng của gã Mặc dù lúc này hứa thanh có khí tức không kém Nhưng theo phong bạo bao phủ Thân ảnh dần trở nên mơ hồ Chập trờn trong gió Lộ ra vẻ đặc biệt nhỏ gầy Trong gió lốc hỏa vũ chút xuống như mưa Bao phủ thế giới thành một mảnh Mơ hồ trong màn lửa Sức gió cường đại chẳng những khiến mây mù tản ra Mà còn khiến mặt đất xuất hiện Nhiều hố to Loại lực lượng này, uy thế này hình như hết thảy những người đối kháng với nó, đều lộ vẻ nhỏ bé, nhưng mà không bao gồm hứa thanh. Phong bạo có thể quét sạch và thôn phệ mọi thứ, sau một khắc bỗng chuyển tới âm thanh động trời đinh tài nhức óc âm mầm nổ mạnh, một cỗ lực lượng thần bí vượt qua phong bạo từ bên trong bộc phát ra, đó là một thanh đao. Một thanh đao phải cao sánh với trời, ánh đao bạch hàn, tạo thành một bức tranh đen trắng giữa đêm đen như mực. Nó từ bên trong bộc phát ra, dung chuyển voi rồng ở bên ngoài, tạo thành một luồng sóng khí nổ tung. Oanh! Ánh đào hiện lên, thiên địa trói lọi, phá vỡ hết thảy từ trong cơn bão trực tiếp bổ ra ngoài. Càng có một cỗ tinh thần ẩn chứa bên trong. Đó là khí thế phá tan hết thảy ràng buộc, đánh vỡ hết thảy quy tắc, toái diệt hết thảy gông xiềng. Màn trời rung động lắc lư, vô số mây mù bị xé rách. tạo thành một đạo vết tích thẳng tắp lan tràn ít nhất cả ngàn dặm nhìn thấy mà giật mình mà phong bạo thì lại như hóa thành thực chất tan vỡ đồng thời chia năm xẻ bảy tàn phong cuốn theo hỏa vũ ngược lại như sao băng đại địa tương tự cuộn trào khe rãnh ngàn dặm lập tức hiện ra nếu như có phàm tục đứng ở biên giới cúi đầu nhìn trong tầm mắt chính là một cái hạp cốc lớn đến không thấy điểm cùng từ đó cũng có thể thấy được lốm đốm chiến lược của quy hư tứ giai Mà trong chớp mắt theo phòng bạo vỡ vụn, thiên đao lập lẻ, thân ảnh như thần ma của hứa thanh từ bên trong xông ra, mang theo khí thế vô tận, vòng quanh lực lượng trước này chưa từng có, ập đến trước người của Minh Nam Thế Tử. Trong mắt của Minh Nam Thế Tử lộ ra một tia ngưng trọng, hạ súng một quyền, sấm sét nổ vang. Thân ảnh của hai người trực tiếp chiến đấu ngay trên bầu trời, tốc độ của đôi bên đều rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã đụng chạm nhau mấy ngàn lần. Trong lúc này âm thanh hít sâu của Minh Nam Thế Tử xuất hiện 17 lần. Mỗi một lần gã ta hít sâu đều giống như dòng hút nước, chẳng những âm thanh cực lớn, thậm chí còn hút hết thảy sức mạnh thiên địa bốn phía vào trong miệng. Sau đó rõ ràng lực lượng thân thể của gã có sự tăng lên. Mà Hứa Thanh cũng đã từng gặp qua thuật này trên người tên tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt lúc trước. Mặc kệ là đội trưởng hay khâu tước tử, trên đường tới đây miêu tả về Minh Nam Thế Tử cũng khiến cho Hứa Thanh rõ ràng đạo pháp thuật này. Đó là công pháp hoàng cấp của viên nguyệt, huyền thiên tộc, có tên là Tam Thập Lục Tiên Cương. Đây là gọi chung, chuẩn xác mà nói thì đây là 36 đạo công pháp hoàng cấp, tạo thành thuật pháp đỉnh phong. Kiểu tức phục khí chỉ là một đạo trong đó. Nói là, chín hơi thở, nhưng cũng không phải là cực hạn chín tầng. Tu sĩ khác biệt nhau sẽ có lý giải và nhận thức khác nhau. Vì vậy mà 17 lần hít sâu, 17 lần tăng lên, khiến cho chiến lược thân thể của mình làm thế tử kinh khủng đến tột cùng. nhưng hứa thanh lại chống được toàn bộ, thậm chí còn phản kích. Khi thì thiên đao chém dụng mà tinh thần ẩn chứa trong đó một lần mãnh liệt hơn so với một lần, lần sau càng rõ ràng hơn lần trước. Vì vậy mỗi lần song phương đụng chạm, hình thành âm thanh đều là rất lớn. Mà bởi vì sát phát sinh trong thời gian quá ngắn, cho nên những âm thanh đó lại trùng hợp dung hợp với nhau, tạo thành tiếng động như khai thiên tích địa. Cuối cùng cốt lòng cũng không chịu nổi, bị cuốn ngược trở lại. Đại địa hiện ra vô số những hố sâu, không cách nào tra lấp. Màn trời, mây mù liên tục nổ vang, cuối cùng mảnh mây mù dày đặc bao phủ trên trời cũng bị đuổi cho tản đi, lộ ra bầu trời ở phía sau. Đó là một bầu trời đêm lốm đốm sao trời, đồng thời cũng có thể nhìn thấy tàn diện thần linh trên bầu trời đêm. Ở dưới tàn diện thần linh, Hứa Thanh và Minh Nam Thế Tử vẫn quyết chiến như trước. Lấy bọn họ làm trung tâm Từng đạo chấn động giấy lên rồi tản ra Mỗi một đạo đều ẩn chứa lực Chủng kích vô cùng kinh khủng Nhìn qua một màn này Nội tâm của đội trưởng ở phía xa Cùng với đại hoàng tử ở nơi khác đều xuất hiện gợn sóng Bên trong một đào nọ Ẩn chứa tinh thần Rốt cuộc tiểu thanh đã có được hình thức ban đầu của mình rồi Chính là như thế Đánh vỡ hết thảy gông xiềng, Đánh vỡ hết thảy quy tắc Lao ra khỏi thiên địa Lao ra khỏi vạn vật và lao ra khỏi khuôn phép cũ Trong mắt của đội trưởng lộ ra ánh sáng mãnh liệt Bên phía đại hoàng tử bởi vì kinh lịch chưa đủ cho nên không cách nào cảm giác tinh chuẩn được như đội trưởng Nhưng gã cũng thay đổi sắc mặt về Và chấn động cũng bởi vì một đau tinh thần nọ Gã không biết phải miêu tả như thế nào Nhưng gã lại cảm nhận được một sự phù hợp từ trong cỗi tối tâm Hình như đó là đạo mà gã khát vọng có được cho nên giờ phút này da đầu của gã đang run lên không phải bởi vì chấn động mà là đồng cảm trong lúc nội tâm của hai người bọn họ đang cuộn trào thì trên bầu trời một tiếng nổ vang mãnh liệt hơn nữa chuyển ra sau một lần đụng chạm thân ảnh hứa thanh và minh nam thế tử riêng phần mình rút lui kéo giãn khoảng cách ra trăm trượng hứa thanh đứng sừng sững trong hình thái thần linh ánh mắt lạnh lùng toàn thân tản mát ra khí thế bàng bạc nhưng cẩn thận quan sát có thể thấy được hình thái thần linh Thân thể tràn ngập những vết thương Chẳng qua là theo hồn ti nhúc nhích Những vết thương đó rất nhanh khép lại Về phần minh nam thế tử Già phút này không còn vẻ nhẹ nhõm nữa Cảm giác ngưng trọng không chỉ tràn ngập Trong mắt và trên mặt Mà nó còn lan tràn khắp toàn thân Trên người gã cũng có thương thế Nhưng theo ánh sáng trắng lóng lánh hiện lên Hết thảy đều lập tức khôi phục Có thể trọi cứng với kiểu tức phục khí của ta Nhân tộc Phương pháp biến hóa thần linh của ngươi Có chút ý tứ Chỉ là không biết người có thể chịu đựng được hay không. Không đợi Minh Nam Thế Tử nói xong, thân xác của gã bỗng nhiên biến đổi chật lui ra phía sau. Hầu như ngay khi gã lui ra, vị trí nguyên bản âm mầm sụp đổ, hư vô vỡ vụn. Một cây hàng ma sử lập lè ánh sáng quỷ dị xông ra từ hư vô sụp đổ, trở về bên cạnh hứa thanh. Ngươi! Sắc mặt của Minh Nam Thế Tử âm trầm, om sòm. Một khắc giọng nói bình tĩnh của hứa thanh chuyển ra, thân thể như bồn lôi lao thẳng đến minh nam thế tử, đồng thời tay phải giơ lên kéo một cái ở trên người, tức thì có tiếng kim ô kêu vang tận mây xanh. Hòa diễm màu đen bộc phát trên người, hình thành kim ô phun ra nuốt vào giữa thiên địa, phóng tới hứa thanh. Thân hình của nó tiêu tán bóc tách, cuối cùng chỉ còn là một thanh trưởng thương màu đen, rơi vào trong nắm tay của hứa thanh, để hung hăng cầm chặt phóng mạnh về phía minh nam thế tử. Hàng ma sử cũng hiện lên tia sáng, vô số tia chớp đen vờn quanh cũng tương tự phóng đi. Trong lòng minh nam thế tử lóe lên sát cơ, gã biết khuyết điểm của mình, phụ thân cũng từng nhắc nhở, đó chính là ngạo mạn. Đây là do thân phận tôn quý cùng với tổng thể tộc quần cường hãn dẫn tới, cũng khiến cho gã từ nhỏ đến lớn, mặc dù nhìn như là trải qua rất nhiều trận chiến, nhưng trên thực tế bất kỳ địa phương nào gã tới đều không có bao nhiêu tu sĩ dám chân chính giao chiến sinh tử với gã. Nhân sinh thuận lợi cấp cho gã quẳng sáng huy hoàng, nhưng đồng dạng cũng khiến gã có chỗ thiếu hụt không hoàn mỹ về phương diện tâm lý. Đây cũng là nguyên nhân gã lựa chọn tham gia đại săn bắn. Gã biết mình cần phải ma luyện, cần chân chính trải qua sinh tử mới có thể chuyển hóa ưu thuế của mình thành thông thiên đại đạo. Mà bây giờ gã có một loại dự cảm, cơ duyên mà mình chờ đợi đã đến, cho nên nét âm trầm trong mắt gã đã hóa thành sát ý nồng đậm. Chớp mắt một cái lao tới gần hứa thành gã dơ tay lên, rồi giang tay hung hăng nắm chặt bầu trời. Màn trời dày đặc mây mù như bị một bàn tay vô hình bóp nát. Dưới âm thanh ầm mầm bắt đầu tan vỡ trên phạm vi lớn, rơi xuống vô số nước mưa, tung bay trên đại địa, đồng thời cũng tạo thành một trình độ ngăn cản nhất định cho trường thương cùng với hàng ma sử đang phóng tới. Mà vào thời khắc này, tinh không trên màn trời hiển lộ càng rõ, tinh không có chín viên tinh thần. Sáng ngời lập lòe cực kỳ dễ thấy, lại xếp đặt cùng một chỗ, tạo hình như một ngón tay. Minh Nam Thế Tử giơ tay phải lên rồi phất xuống, không để ý tới trưởng thương màu đen mà chỉ về phía hứa thanh. Đấu bính chỉ đông, thiên hạ đều xuân. Kiều tinh trói loại, tinh quang thay thế hết thảy tia sáng, hình thành nên một ngón tay hư ảo, xuất hiện phía đông của hứa thanh. Ngón tay này vô cùng lớn. <cười> Tràn ra uy lực mênh mông Ở trong cảm giác của hứa thanh Hắn như phải đối mặt với toàn bộ tinh không So sánh với nó thì bản thân hắn quá nhỏ bé Lực lượng của nó bao phủ xuống Thân thể hứa thanh như bị giang buộc Hết thảy đều biến thành chậm lại Đấu bính chỉ nam Thiên hạ đều hạ Nội tâm hứa thanh chấn động đang muốn phá giải Thì ngón tay thứ hai đã xuất hiện ở phía nam Lực lượng giang buộc lần nữa tăng vọt lên Đấu bính chỉ tây Thiên hạ đều thu Tiếp theo là ngón tay thứ ba Đấu bính chỉ bắc, thiên hạ đều đông Giọng nói của minh nam thế tử vang lên Ngón tay thứ tư xuất hiện Ở phía bắc của hứa thanh Từ xa nhìn lại thì bốn ngón tay trên trời cao tràn ra cảm giác mênh mông kinh người Và uy thế đáng sợ Giờ phút này toàn bộ đều chỉ về phía hứa thanh Đây chính là di tinh hoán đấu Kiều tinh chấn sát đạo Ở trong công pháp hoàng cấp Tam thập lục tiên cương của viêm nguyệt huyền thiên tộc Đông nam tây bắc Xuân hạ thu đông Đấu bính chỉ tới không còn đường sống Lời nói vừa ra, bốn ngón tay tinh thần kinh thiên động địa nhấn xuống chỗ của hứa thành Đông chỉ trưởng sinh cho nên ngón tay mênh mông do tinh quang biến thành ở phía đông hứa thành tràn ra lực lượng sinh cơ nồng đậm. Mà bất luận thứ gì quá thịnh sau khi vượt qua cực hạn sẽ làm cho người ta có cảm giác không còn là chính nữa mà ngược về tà. Do đó, phía cuối của ngón tay sinh nhìn như là yêu tà. Nam chỉ trưởng vinh tương tự Ý hỏa bốc lên tựa như hỏa thần mạnh mẽ, muốn dùng lửa để phong cả thiên địa. Tây chỉ trưởng khô cũng là cảm giác khô héo và lãng phí thời gian tràn ngập trong đó. Càng có năm tháng trôi qua ẩn chứa bên trong, khiến cho người ta nhìn vào giống như thấy được thời gian thay đổi. Cuối cùng là bắc chỉ trưởng tử, giống như đến từ minh giới mang tử ý đến thế gian. Giờ phút này theo bốn ngón hạ xuống, toàn bộ sinh tử khô vinh đều ở bên trong. Pháp thuật như thế, đại hoàng tử ở xa nhìn thấy, sắc mặt đại biến, nội tâm lo lắng, bởi vì gã chính là bại dưới một chiêu di tinh hoán đấu cửu tinh chấn sát này. Chuẩn xác mà nói là gã dựa vào huyết mạch của bản thân, phá vỡ pháp thuật di tinh hoán đấu, sau đó thất bại dưới sát chiêu ẩn giấu bên trong. Đây chỉ là biểu tượng thôi, sát chiêu chân chính của Minh Nam Thế Tử, ẩn giấu trong biểu tượng đó. Đại Hoàng Tử muốn nhắc nhở nhưng gã không làm được. Mặc kệ là mở miệng để gào lên hay là dùng thần niệm thì đều đã bị mình làm Thế Tử phong kín từ trước, không thể báo động trước. Vì vậy gã chỉ có thể trơ mắt, nhìn bốn ngón tay nọ ầm mầm nhấn xuống. Nhưng mà đội trưởng bên kia không hề động. Y tin tưởng Hứa thành sẽ không dễ dàng bị chấn sát như vậy. Mà sự thật đúng là như thế. Hầu như ngay khi cả bốn ngón tay hạ xuống, mặc dù thân thể Hứa thành tức khắc không cách nào nhúc nhích, bị một loại vô hình ràng buộc, ép chặt nhưng đôi mắt của hắn vẫn có thể mở ra trong nháy mắt tiếp theo hai mắt hứa thanh trực tiếp biến thành đen nhánh, một chiêu độc cấm dung nhập vào mắt, hắn từng cảm ngộ ở tế nguyệt đại vực năm đó lúc này đã nổi lên tác dụng mấu chốt theo ánh mắt của hắn, độc cấm đã có được thông đạo để mà bộc phát ra hứa thanh nhìn ngón tay phía đông lực lượng độc cấm âm hầm tràn ra nơi ánh mắt nhìn tới ngón tay khổng lồ chấn động mạnh Màu đen, giống như bệnh nấm ngoài da, nhanh chóng lan tràn và bốc lên trên ngón tay đó. Cho dù sinh cơ ở trong đó nồng đậm cỡ nào, nhưng dưới độc cấm thì đều như băng tuyết gặp phải nước sôi, nhanh chóng tàn dã Vẫn chưa kết thúc, ánh mắt hứa thanh dịch chuyển khỏi, nhìn ngón tay phía Bắc đại biểu tử vong. Độc cấm cũng tương tự là đại biểu cho tử vong. Trong chớp mắt, ngón tay phía Bắc chấn động, độc cấm như cá gọc nước bốc lên ở bên trong. mà hai ngón tay bị ảnh hưởng dưới hồn tì nhúc nhích rốt cuộc thân thể hứa thành cũng đã đột phá được ràng buộc lần nữa có được sự tự do hắn không chút do dự ngay khi thân thể có thể cử động thì lập tức giơ tay phải lên nhấn một cái lên bầu trời khô vinh yêu pháp bản tôn đạo nổ vang hiển lộ ra ba ngọn núi lớn xuất hiện từ trên trời giáng xuống phủ xuống chỗ ngón tay mùa hè Cùng lúc đó ý niệm trong đầu hứa thành khẽ động, trường thương màu đen ở phía xa thay đổi phương hướng, kéo lê thành một đạo vết tích dài như sao trổi trên bầu trời, đâm thẳng về ngón tay phía nam, đại biểu phồn vinh. Hết thảy nói ra thì dài, nhưng chúng đều diễn ra với tốc độ ánh sáng. Sau một khắc thì độc cấm, yêu sơn, trường thương đồng loạt nổ vang, âm thanh giao hòa cùng một chỗ, hóa thành tiếng vang to lớn như khai thiên tích địa, như cả thiên địa gầm giống để cho hư vô nổ tung. ngón tay phía đông tàn vỡ ngón tay phía nam toái diệt ngón tay phía tây cũng phá toái còn ngón tay phía bắc hóa thành tro bụi ánh sáng kiều tinh trên bầu trời cũng ảm đạm đi không còn khiến người ta chú ý như lúc trước mà ánh sáng giao hòa cùng với quần tinh giống như đang tiêu tán thân ảnh hứa thanh cũng xông ra từ trong bốn ngón tay toái diệt sộc thẳng tới minh nam thế tử nhưng thần thông bị diệt trên mặt của minh nam thế tử lại không hề xuất hiện vẻ ngoài ý muốn mà lộ ra một tia cười âm lãnh nhẹ giọng mở miệng nhớ kỹ chưa dĩ nhiên câu này không phải đang hỏi hứa thành, vì vậy lập tức có vô số âm thanh đáp lại từ bầu trời từ đại địa từ hư vô từ mây mù từ toàn bộ vị trí trong phiến khu vực này chuyển đến nhớ kỹ rồi ba chữ đó do vô số giọng nói khác nhau tạo thành bên trong có nam nữ già trẻ có hùng hậu và bén nhọn có khóc có cười có gào thét có lẩm bẩm Tất cả đều nói ra ba chữ ấy. Cuối cùng, chín ngôi sao ảm đạm trên bầu trời bỗng nhiên, di động, hợp thành một vòng tròn. Sau khi tinh quang kết nối với nhau hóa thành một cái hắc động, một cỗ lực lượng kinh khủng tràn ra từ bên trong. Đây không phải lực lượng đến từ tu sĩ mà thể hiện nồng đậm khí thức thần linh. Càng ẩn chứa vô tận dị chất đã vượt qua cả cấm khu, vượt qua cả cấm địa, tập trung vào hứa thành Thân ảnh của hứa thanh dừng lại, hắn có dự cảm là không thể tiếp tục đi về phía trước. Vì vậy chợt ngẩng đầu nhìn tới hắc động cử tinh đang khóa chặt mình. Hắn đã từng cảm thụ qua khí thức tương tự. Đó chính là thần vực. Hầu như ngay khi hứa thành cảm giác được bên trong hắc động cửu tinh ở trên bầu trời hạ xuống một vật. Đó là một tờ giấy vàng, một tờ tiền dành cho người chết. Giấy vàng tung bay rơi xuống, nhìn như chậm chạp nhưng trên thực tế nó càng lúc càng lớn, hiển nhiên tốc độ rất kinh người. Mà càng thêm quỷ dị là trên giấy vàng đang nhanh chóng phát họa một khuôn mặt Đó là gương mặt của hứa thanh. Xa xa đại hoàng tử thấy một màn như vậy, lo lắng càng thêm kịch liệt. Lúc trước gã là thất bại dưới một chiêu này. <cười> Sau khi thua thì gã mới biết, tờ giấy vàng đó là phụ thân của mình Nam Thế Tử Ban Tặng. Vật này không phải đến từ vọng cổ, mà đến từ một cái thần vực tràn đầy quỷ dị và tử vong. Di tình hoán đấu, cửu tinh chấn sát chỉ là biểu tượng. Sát thương của thuật đó không phải là trọng điểm Trọng điểm là mượn nhờ sát thương Để có thể vẽ ra thần hồn của địch nhân Phối hợp với tờ giấy vàng nọ Có thể khiến cho thần hồn Bị những giọng nói quỷ dị Dùng phương pháp đặc thù để phát họa ra Để cho mảnh thần vực nọ Nhớ kỹ bộ dáng của hứa thanh Rồi tiến tới đốt cháy phong hồn Đại hoàng tử vừa muốn vùng vẫy nhắc nhở Nhưng không làm được mà giấy vàng bay nhanh hạ xuống giữa không trung bây giờ đã bắt đầu đốt cháy giống như làm tế tự vong hồn và đốt cháy tiền cho kẻ sống tờ tiền giấy màu vàng nhanh chóng bị tế tự một cỗ lực lượng lôi kéo cực lớn theo tiền giấy đốt cháy tàn mát ra từ trong hắc động cửu tinh bao phủ lên người hứa thanh tác dụng vào thần hồn của hắn trong chốc lát thân hình hứa thanh ở giữa không trung dừng lại đã mất đi cảm giác đối với thân thể trên người quán xuất hiện hư ảnh trùng lập Thần hồn tung bay ở bên trong, bị lực hút kéo tới, như là muốn bay lên không trung. Càng có từng sợi, xích sắt, hư ảo từ bên trong hắc động trên bầu trời, bỗng nhiên rủ xuống, rơi xuống thần hồn của hứa thanh, ràng buộc và kéo thần hồn quán lên. Thần hồn hứa thanh toàn lực vùng vẫy, nhưng xích sắt càng ngày càng nhiều, rậm rạp vô số, mấy trăm sợi, khiến thần hồn quán dần bị lôi ra khỏi cơ thể. Chẳng qua chỉ có thế. Minh Nam Thế Tử đứng giữa không trung, nhìn một màn trước mặt nhàn nhạt mở miệng. Nhưng đánh cùng ngươi một trận, để cho ta học được một chuyện, đó chính là không nên để cho đối phương có bất luận khả năng lật bàn nào. Cho nên, dù là thần hồn của ngươi mất đi năng lực nghịch chuyển, nhưng ta vẫn sẽ không cho ngươi nửa điểm cơ hội. Mà cấm binh thì ta cũng có. Trong mắt của Minh Nam Thế Tử lộ ra một tia sáng ưu dị, Gã hít vào một hơi thật sâu, sau đó cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, tay phải nhanh chóng giơ lên bấm niệm pháp quyết ở trong một mảnh huyết vụ. Theo ấn quyết tinh thần, huyết vụ bốc lên cuốn ra ngoài, trong đó xuất hiện một màn cảnh tượng hư ảo. Trong tấm hình, tựa hồ là một biển máu, có 36 vòng xoáy thật lớn đang nổ vang ở bên trong. Cẩn thận quan sát có thể thấy bên trong, 36 vòng xoáy này, thanh linh tồn tại. 36 thành binh khí Mỗi thanh đều tản mát ra khí thức của cấm kỵ, tương tự với cây trưởng thương màu đen. Chúng nó chính là binh khí cấm kỵ bị phong ấn trong công pháp hoàng cấp, tam thập lục tiên cương. Giờ phút này, theo minh nam thế tử dùng ấn quyết để gia trì. Ở bên trong 36 thành cấm binh, có ba thanh thình lình ầm mầm dựng lên, xuyên qua phong ấn. Một thanh là tam xoa kích, chan ra thần uy kinh khủng, khí thế ngập trời. Một thanh là trưởng đao màu đen, lưỡi đao lạnh lùng, hung ác chấn nhấp hết thảy. Còn một thanh là chiến phủ huyết sắc, vô số phong hồn. vần quanh lưỡi búa trông thấy mà giật mình. Vì giết hứa thành mình làm Thế Tử đã thực hiện ra lực lượng cực hạn của bất luận thần thông nào, mà ba thanh cấm binh này cũng chính là như vậy. Giờ phút này theo tay phải của gã kéo một cái, ba thanh cấm binh trực tiếp lao ra từ trong tấm hình hư ảo, từ hư hóa thực cho đến một khắc hiện ra trước người của Minh Nam, lực lượng cấm kỵ dựng lên động trời. vốn nên có thiên đạo ngăn trở nhưng nơi này là viêm nguyệt huyền thiên tộc bản thân viêm nguyệt cũng có thiên đạo bị bọn họ chấn áp tạo thành quấy nhiễu đối với việc này cho nên tuy có sấm rền vang vọng nhưng không có sấm xét hạ xuống trong trời mắt bổ xuống theo sát ý trong mắt của minh nam thế tử bộc phát ra ra phút này bà thanh cấm binh kinh khủng bỗng nhiên bắn về phía hứa thanh đã có một nửa thần hồn bị kéo ra khỏi thân thể không có bất kỳ trở ngại cũng không có bất luận chống cự gì chỉ có ánh sáng bảy màu hơi yếu giống như lập lè vài cái ở bên trong sau đó thì tam xoa kích đâm vào thần hồn của hứa thanh trường đa màu đen chém vào cổ hắn chiến phủ huyết sắc thì bổ dọc vào ngực thần hồn tàn vỡ hóa thành quang điểm rớt xuống đại địa đầu người bay lên xoay tròn vài vòng rơi vào nhàm thạch nóng chảy thân thể thì bị xé rách vô số thịt nát tung bay bốn phía ở phía xa vẻ mặt đại hoàng tử trở nên vặn vẹo trong mắt tràn ngập tơ máu Thân thể run run, tâm thần dâng lên vô tận bi ai. Đội trưởng hình như cũng bị cảnh tượng đó làm cho sững sờ, không thể động đậy. Trên bầu trời Minh Nam Thế Tử thở ra một hơi nhẹ nhõm, trong lòng ít nhiều cũng có chút thoải mái. Không ngờ là ngoại trừ mấy vị nọ, đúng thật là không có người nào cùng thế hệ có thể tồn tại dưới một chiêu này của ta, không thú vị chút nào. Minh Nam Thế Tử phất tay, cựu tinh trên bầu trời tiêu tán, bốn phía lại khôi phục như thường. Gã giơ tay phải lên, đang muốn chộp một chảo về chỗ hứa Thành rơi xuống. Nhưng vào lúc này vẻ mặt gã bỗng nhiên biến đổi, cảm nhận được một cỗ lực lượng thời gian mênh mông kinh người, bộc phát từ trong những mảnh máu thịt và thần hồn đã vỡ vụn của hứa thanh. Còn không đợi gã xác định cái gì, thì một cái nhật quỹ tò lớn mênh mông xuất hiện giữa không trung, trong tiếng nổ vàng thiên địa biến sắc, quỹ trầm chuyển động và thời gian thì nghịch chuyển. Toàn bộ máu thịt rơi xuống, tất cả thần hồn trong chớp mắt cuốn ngược trở lại. Từ đại địa, từ nham thạch nóng chảy, từ trong hư vô cấp tốc quay về. Thời gian nháy mắt đã hội tụ lại với nhau, tạo thành thân thể hình thái thần linh và thần hồn của hứa thanh. Hồn ti màu đỏ tung bay, xương cốt lập lẻ như thủy tinh, thân hình giữ tận tràn đầy một mỹ cảm đặc biệt. Hứa thanh đứng đó như một tượng thần giữa nhân gian, tia sáng lập lẻ, lông tóc chẳng tổn hao đến một sợi. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, đại hoàng tử phía xa sừng sốt một chút, thân sắc đội trưởng như thường khóe miệng nhếch lên nụ cười. mà Minh Nam Thế Tử chợt rút lui vài bước nhìn chăm chăm vào hứa thanh, mở miệng nói ra từng chữ, pháp tắc thời gian. Hứa thanh mở mắt ra, trong mắt tràn ránh sáng bảy màu, hai mắt vẫn bình tĩnh, nhìn về phía. Minh Nam Thế Tử vẻ mặt đã ngừng trọng đến cực hạn, mà nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù có hơi khó nhưng vẫn phải nói một tiếng cảm tạ. Trong lúc nói chuyện hứa thanh giơ tay phải chảo vào hư vô, một thanh trường đao màu đen tràn ngập hung ác, một thanh tam xoa kích thần uy kinh khủng, một thanh chiến phủ huyết sắc với giết chóc vô tận, còn có một cây trưởng thương màu đen đánh đầu thắng đó, bốn cây binh khí cấm kỵ, lập tức đồng thời xuất hiện quanh người hứa Thành. Đại hoàng tử với những nhân tộc chung quanh đứng từ xa Thấy một màn này tâm thần từng người đều chấn động Trong mắt lộ ra cảm giác khó có thể tin được Thật sự là tình huống phát sinh Trên người hứa Thành đã vượt ra khỏi khoán đoán Của bọn họ Loại pháp tắc thời gian nghịch chuyển sinh tử đó Vốn đã kỳ dị kinh người Lại càng không cần phải nói tới là Sau khi hứa thanh trở về còn phất tay triệu hồi Được cấm binh Mà bà thanh trong đó rõ ràng là của minh nam thế tử Lúc trước thi triển Trong khoảng thời gian ngắn, những gì mà hứa thanh thể hiện khiến trong đầu tất cả mọi người không khỏi nổi lên hai chữ biến thái. Chỉ có yêu nghiệt biến thái mới có được loại ngộ tính kinh khủng như thế. Dẫu sao coi như là chiêu hòa quang, ở trong nhận thức truyền thống thì cũng không thể kinh khủng như vậy. Đây là hứa thanh kết hợp với ý cảnh thần linh của bản thân cùng với nhiều lần bản thân cảm ngộ đau mốc, cuối cùng thúc đẩy nó lên một trình độ không thể tưởng tượng trước này chưa từng có. Trong lúc ở Tế Nguyệt Đại Vực, Thế Tử và tam Nái Nãi đều đã bị hắn làm chấn động tâm thần thì càng không cần phải nói đám người này. Cho nên giờ này khắc này, đáy lòng của vị tiểu vương gia Minh Nam Nọ đã xuất hiện gợn sóng ngập trời, còn có vô số những tiếng sấm rèn không ngừng nổ vang trong tâm thần. Âm âm trầm đục, khiến cho hô hấp của gã dồn dập, thân thể theo bản năng lui lại, khó có thể tin nhìn cấm binh bên cạnh hứa thanh, đồng thời cố gắng kiềm chế suy nghĩ trong lòng, ý đồ lấy lại bình tĩnh. người gã căn bản không cách nào nói hết một câu bởi vì trong chớp mắt tiếp theo một đạo chấn động lớn hơn đã triệt đẻ oanh động bát vương oanh động tất cả mọi người hiện ra từ chỗ của hứa thanh hứa thanh nhẹ nhàng giơ tay phải lên trong nháy mắt bầu trời bình tĩnh chuyển đến những tiếng nổ mạnh như khai thiên tích địa tiếng động giống như thần linh đang gào giống vang lên khắp thế gian đồng thời trong tinh không bên ngoài mơ, mây mù quần tinh ảm đạm chỉ có chín viên tinh thần rực rỡ dựng lên Trong khoảng thời gian ngắn tinh Quang tung bay, màn trời vậy mà tạo thành bốn ngón tay mênh mông bao phủ đại địa, bao chủ Minh Nam Thế Tử. Chính là di tinh hoán đấu, cửu tinh chấn sát trong tam thập lục tiên cương mà Minh Nam Thế Tử vừa thi triển. Không thể nào. Minh Nam không cách nào khống chế sự thất thố, thần sắc đại biến. Công pháp hoàng cấp. Ở dưới tình huống không có đạo chủng thì không thể nào học được. Thần sắc của hứa thanh như thường hít vào một hơi, thiên địa ầm mầm, lực lượng vô tận cuốn vào trong miệng hứa thanh thậm chí bốn phía còn tạo thành những vòng xoáy lớn từ đó có thể thấy hấp lực nó mạnh cỡ nào mà theo lực lượng từ bát phương tràn vào lực lượng thân thể cũng trực tiếp tăng vọt lên liên tục 17 lần sau nhiều lần bộc phát cuối cùng thiên địa biến sắc gió dục mây vần một cô uy thế kinh khủng làm tâm thần người khác phải run rẩy dâng lên từ trên người hứa thanh sắc mặt mình làm thế tử âm trầm nhìn chằm chằm tới hứa thanh Thứ người thể hiện ra không phải là công pháp hoàng cấp chân chính, cơ bản chỉ là mô phỏng, chỉ có hình mà không thấu đáo được cốt tủy. Nhưng mà trận chiến này đã không có ý nghĩa. Trong lúc nói chuyện mình làm thế tử không chút do dự quay đầu bay đi, gã không muốn đánh. Mặc dù gã còn có nhiều thủ đoạn và đoàn sát thủ nhưng gã có một loại dự cảm. Nếu như tiếp tục đánh nữa, chỉ sợ toàn bộ đòn sát thủ của mình cũng không thể chấm giết được đối phương. Mặc dù bản thân cũng có loại thủ đoạn nghịch chuyển sinh tử, nhưng theo bản năng của gã, không muốn phô bày ra trước mặt hứa thanh. Đó là một loại cảm giác trợ ngược cho kẻ địch, vô cùng chán ghét. Cho nên gã sử dụng tốc độ cực nhanh, chốc lát đã bay tới chân trời, mắt thấy muốn rời khỏi. Hứa thanh nhìn qua tay phải, giơ lên vung về phía trước. Trong miệng truyền ra một giọng nói bình tĩnh. Sự tình sinh tử, sao có thể do người muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Bộ ngươi là con lợn sao một khắc lời này truyền ra, bốn ngón tay trên bầu trời đột nhiên nhấn xuống, lao thẳng về phía minh nam thế tử, đông tây nam bắc xuân hạ thu đông đồng loạt phủ xuống, phong định hồn phong ấn khả năng chạy trốn và chuyển tống của đối phương. càng có bốn đạo cầu vòng đại biểu cho tử vong, gào thét hiện ra bên cạnh hứa thanh vạch phá bầu trời tạo thành vết tích giữa không trung, cấp tốc tới gần minh nam thế tử. vẫn còn chưa kết thúc, bây giờ hứa thanh mới triển khai toàn diện phản kích. bầu trời mơ hồ mây mù chấn động một tòa lao ngục bao phủ cả ngàn dặm xuất hiện trên màn trời bỗng nhiên chụp xuống đại địa có thể nhìn thấy tầng dãy phòng giam trong lao ngục trong đó đã giam giữ không ít phạm nhân có mở mịt có ngây ngô có kêu rên có cả thút thít nỉ non muôn màu muôn vẻ chúng sinh hoàn toàn hiển lộ ra trong đó Đám cái đầu thì phát ra những tiếng cười khành khạch quái dị Ngón tay thần linh cũng trở mình hung hăng va chạm Lực lượng phong ấn của nhà tù 132 khu đình lập tức tăng vọt Cấp tốc buông xuống đại địa. Nếu không có bốn ngón tay đông tây nam bắc phong ấn Minh Nam Thế Tử muốn chạy vẫn là có thể Dẫu sao thì nhà tù 132 phủ xuống cần có thời gian Đây cũng là một trong sơ hở không nhiều của nó Nhưng hiện giờ thì Minh Nam Thế Tử không làm được theo bốn ngón tay phong ấn, mặc dù dưới dự phản kích của gã thì bắt đầu tan vỡ, nhưng vẫn bị làm chậm trễ thời gian. nháy mắt tiếp theo thiên địa tối sầm lại, nhà tù một ba hai khu đình đã chấn xuống nhân gian. ầm, bao phủ cả ngàn dặm cha phủ bát vương, bao gồm cả minh nam thế tử. ngay sau đó vận rủi lan tràn lãng quên sinh sôi, bốn thanh cấm binh giao thòa lao tới. minh nam thế tử hô hấp dồn dập. Gã ta cảm nhận được chỗ kinh khủng của tòa lao ngục này, vì vậy lập tức bấm niệm pháp quyết để phản kích, thân thể cấp tốc rút lui, ý đồ phá vỡ mà lao ra. Bốn thanh cấm binh truy kích phía sau, mỗi lần hạ xuống đều phát ra lực lượng hủy diệt. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh nổ tung vang vọng, bất phần thắng bại. Ngay sau đó vô số âm thanh chuyển ra từ trong phòng giam, chỗ đám cái đầu là bén nhọn nhất, có đào phạm muốn vượt ngục, phá hư đoàn viên. Tất cả phóng giam lập tức mở ra từng đạo thân ảnh lao ra từ trong đó trên người xuất hiện ác ý và tham lam đánh tới Minh Nam Thế Tử. Càng kinh người hơn chính là lồng giam của nhà tù bắt đầu co rút lại hình thành lực lượng nghiền ép khiến Minh Nam Thế Tử bên trong dần khó khăn hơn mà vận rủi bộc phát toàn diện quên lãng càng lúc càng nồng đậm ảnh hưởng của chúng nó cũng bắt đầu phát tác đồng thời thân ảnh hứa thành chớp mắt xuất hiện bên trong nhà tù 132 khu đinh ngay ở phía trước Minh Nam Thế Tử Lực lượng thân thể kinh khủng Hóa thành một trưởng kinh tâm động phách Mà đập xuống Trong âm thanh âm mầm Minh Nam Thế Tử phun ra máu tươi Thân thể vừa dừng lại Bốn thành cấm binh đã đuổi tới Gã vừa muốn thi triển thần thông để phản kích Nhưng trò chuyện ngoài ý muốn xảy ra Thần thông vốn nên thuận lợi Lại xuất hiện đình trệ Dù rất nhanh khôi phục Nhưng vào thời khắc mấu chốt như lúc này Thì lại chậm đi một bước Trường thương màu đen với tốc độ siêu việt cả tia chớp trực tiếp từ sau lưng đâm vào xuyên thấu qua hình thành lỗ hồng minh nam thế tử kêu lên một tiếng vẻ mặt dữ tợn dưới tiếng gầm nhẹ toàn thân của gã lóe lên hắc quang lóng lánh hình thành tổ hợp trận pháp phòng hộ trong tròn ngoài hình tam giác dựa theo một quy luật nhất định chuyển động giao thoa ngăn cản ba thanh cấm binh còn lại nhưng nó lại không ngăn được một quyền đập tới của hứa thanh quyền này hạ xuống hắc quang tàn vỡ minh nam thế tử lần nữa phun máu muốn bấm niệm pháp quyết nhưng trong mắt bỗng xuất hiện một tia mờ mịt quyền lãng phát tác tam xoa kích lao tới đâm vào bụng của minh nam thế tử cũng xuyên thấu qua trường đau màu đen quét ngang lưỡi đào lóng lánh chạm đứt phần eo thân thể minh nam thế tử trong nháy mắt tách thành hai phần chiến phủ huyết sắc cũng tới gần hung hăng bổ xuống đau đến kịch liệt cùng với nguy cơ sinh tử khiến cho vẻ mặt của minh nam thế tử lập tức khôi phục nguy cơ đang ở ngay trước mắt Gà cưỡng ép tránh đi chiến phủ bổ vào mi tâm Khiến cho phủ chám vào vai quanh một tiếng Trực tiếp lại chặn đi một nửa Người trên coi như hoàn toàn cắt đứt Máu tươi phun ra Trong miệng của Minh Nam Thế Tử phát ra tiếng kêu gen, Cấp tốc khống chế thân hình rút lui Muốn bấm niệm pháp quyết Nhưng trong nhánh mất tiếp theo Lão tổ Kim Cương Tông gào thét tới gần Trực tiếp đâm vào mi tâm gã Đồng thời còn kèm theo lực đạo cực lớn Kéo lê thân thể của Minh Nam bay về phía sau sau một khắc thân thể Hứa Thành xuất hiện sau lưng Minh Nam Thế Tử trong mắt lóe lên sát cơ tay phải giơ cao một con dao găm đột ngột xuất hiện trong tay cứa qua cổ của Minh Nam Thế Tử cái đầu lâu bay lên một phen đánh giết như nước chảy mây trôi không hề có chút kéo dài phải nói là sấm vàng chớp giật ra tay tàn nhẫn trực tiếp thuấn sát mà thói quen của Hứa Thành khiến cho hắn lập tức theo bản năng Phất tay, làm cho lực lượng độc cấm tràn ra, bao phủ thi cốt của Minh Nam Thế Tử rồi nhanh chóng ăn mòn. Lúc này nhà tù 132 khu đinh đình chỉ có rút, tất cả phạm nhân đều phát ra tiếng cười quái dị, nhưng sắc mặt hứa Thành lại trầm xuống. Trong phòng giam của nhà tù 132 không xuất hiện hồn của Minh Nam Thế Tử, điều này nói rõ là đối phương không chết. Trong mắt hứa Thành hiện lên vẻ lạnh lẽo, từng sợi khói xanh đột nhiên xuất hiện ở địa phương mà Minh Nam Thế Tử đã chết. Nhái mắt ngưng tụ lại, nương theo một âm thanh vang lên, thân hình quán lại trực tiếp hình thành. Hồi thiên phản nhật. Một cỗ lực lượng dồi dào bốc lên trên người Minh Nam Thế Tử. Nó không liên quan gì với không gian và thời gian, mà giống như một loại chúc phúc. Hai mắt hứa thành ngừng tụ quan sát cẩn thận, mà dưới lực lượng chúc phúc đó nhà tù 132 khu đinh xuất hiện rung động lắc lư. Giờ phút này hai mắt của Minh Nam Thế Tử bỗng mở ra, sắc mặt âm trầm trong mắt lộ ra sắt ý nhìn về phía hứa thanh. Đạo nghịch chuyển sinh tử thì ta cũng biết. Chẳng qua ta không muốn tiếp tục đánh với người nữa mà thôi. Nếu như người đã muốn chết, thực sự cho rằng ta không biết đối phó với người thế nào sau. Trong lúc nói chuyện Minh Nam Thế Tử giơ tay phải lên, trong tay xuất hiện một đồng tiền màu đen, xoay người nhấn xuống mặt đất. Vì cái nhấn đó, mặt đất của nhà tù 132 chấn động, lấy Minh Nam Thế Tử làm trung tâm, một mảnh trận pháp màu xanh lập tức tràn ngập ra bốn phía. Trung gian của trận hình tròn, Tầng ngoài là tam giác, tầng ngoài cùng lại là hình tròn, chuyển động lẫn nhau, tràn ra âm thanh nổ vang, đồng thời nó giống như một cái la bản khá là đặc biệt. Bên trong tràn ngập rất nhiều phủ văn, giáo phút này riêng phần mình lập là quang màng kim sắc, có sáu đạo phủ văn dựng lên không trung càng lúc càng lớn, bộ dạng của chúng nó khác biệt, xem giống như là mộ kỷ canh tân nhâm quý. Một khắc xuất hiện lập tức tách riêng rồi bao phủ, Bát phương, hư vô vận vẹo xuất hiện thạch môn màu đen tràn ra một cảm giác tang thương muôn đời đồng thời có âm phong ẩn chứa tử vong thổi tới. Phù giáp có sáu tấm, cửa thì lại là bảy mặt. Một mặt cửa sau cùng xuất hiện sau lưng của Minh Nam Thế Tử nó khác biệt với sáu mặt cửa trước. Mặt cửa thứ bảy nó không tràn ra tử vong mà ngược lại là sinh cơ. Nhân tộc, nếu như người đã muốn chết Vậy thì cùng nhìn xem pháp tắc thời gian của ngươi có thể nghịch chuyển cấm thập của ta không? Lục giáp thất môn cấm Giọng nói vang vọng dung nhập vào trong hàn phong Trong nháy mắt tiếp theo, lục giáp chuyển động Cánh cửa sừng sững phía sau mở ra Bên trong dường như có âm thanh đến từ âm minh đang hồ hoán Kêu gọi hứa thanh Càng là trong tiếng hô hoán trên sáu cánh cửa Riêng phần mình nổi lên thân ảnh mơ hồ của hứa thanh Giống như đang bị đại môn thôn vẹn Lục giáp chuyển động càng nhanh Thì mức thôn phệ lại càng nhanh Thân thể hứa thành chấn động Truyền ra âm thanh kèn két Trên người xuất hiện sáu đạo vết tích thật dài Xâm nhập linh hồn và bắt đầu xé rách Mắt thấy như vậy Hứa thành nhào mắt lại Sau đó lập tức ngồi xuống giơ tay phải điểm một cái Vào ba tức không chung ở phía trên mi tâm Rất nhiều hoa văn nhanh chóng hình thành trên mi tâm Rậm rạp vô số mạch máu Hợp thành một cái mặt quỷ dữ tợn thê lương Mặt quỷ vừa hiện lộ, gió lạnh nổi lên giống như một ngọn đèn tung bay nhen nhóm ở trong gió lạnh, đó chính là thất đăng u hỏa chú, lấy chú thuật để chấn cấm thuật để xem ai chết trước và xem bản thân của ai không thể chịu đựng được trước. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này anh em nhé, hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.